Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Là làm động tác buồn nôn Mái tóc đen biến thành màu vàng Không biết có bị thần kinh không nhỉ Mái tóc dài che lấp một bên mắt Vốn dĩ trông có vẻ hơi luộn thuộm Nhưng dù sao cũng đẹp hơn mái tóc hiện nay Vậy sao? Có nghiêm trọng vậy không? Em không đủ anh chứ Nam chạy lễ nhìn vào gương chiếu hậu Không tệ mà, đủ được 10 điểm Bộ tình bảo hôm nay đi xem xích ngựa nhá Sao lại xem xích ngựa? Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà, đúng thật là, chẳng nhẽ em không xem lịch sao? Nam chạy lễ kích động nói, cậu ăn mặc như thế này là vì ai chứ? Còn nữa, cậu lái xe tới là vì ai chứ? Cậu phải năn nỉ ông quản gia nghiêm khắc, suốt nửa ngày mới mang được xe đi như thế này. Anh đúng là âu trĩ, lại còn xem xích ngựa nữa chứ? Bộ tình bảo giận dữ, nói. Mọi người đều nói, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Nam Sạch Lễ càng ngày chơi với bọn hư hỏng nên giờ trông cũng giống như một học sinh cá biệt. Mặc dù mấy tháng gần đây, bởi huyện của cậu khá tốt, thành tích kỳ thi trước cũng có tiến bộ, cũng không gây chuyện đánh nhau, nhưng tính cách của cậu vẫn có phần. Mặc kệ, em phải đi xem xích ngựa với anh. Nhưng những yêu cầu vô lý của Nam Sạch Lễ, bộ tình báo cuối cùng đành từ bỏ ý định thuyết giáo cậu. Ánh mặt trời rực rỡ ngập tràn mặt đất, chiếc xe sang trọng như một con sóng màu đỏ rực. Bỗng dưng, một chiếc xe màu đen dừng lại, một đôi giày nhỏ màu đỏ từ trên xe bước xuống. Ngay sau đó là một đôi chân dài, một chiếc váy kiểu công chúa bằng gen, một chiếc áo ôm sát người màu trắng, chiếc khăn quảng cổ đáng yêu. Mái tóc dài đen nhánh, mái tóc cắt phẳng, tất cả những điều này đều khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái càng thêm nổi bật. Đôi môi đỏ chát của cô gái thoáng nhếch lên, khuôn mặt được trang điểm tỉ mị, hai hàng lông mi dài để lại một vệt đen mờ trên khuôn mặt. Bàn tay nhỏ nhắn đan cháo vào nhau, giò dự một lát, cuối cùng cô vẫn bước tới gần, giọng nói ngọt ngào xuyên qua không khí. Lễ Giò mỹ cơ rảo nhanh bước chân, đôi giải nhỏ phát ra âm thanh lạnh lẽo trên nền xi măng. Bàn tay nam sạch lễ đang đặt trên vai bộ tinh bảo bỗng cứng lại, độ cười trên khuôn mặt cũng đông cứng, một tiếng ẩm vang lên trong đầu. Cậu chậm chậm, quay đầu lại, cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như một con búp bê baby ấy đang đứng cách cậu. Chưa đầy 2 mét, thẹn thùng nhìn cậu Đôi mắt lớn màu hộ phách của cô sáng lấp lánh Khuôn mặt trắng trẻo thoáng ửng hồng Do Mỹ cơ Nam Trạch lễ không dám tin vào mắt mình Bàn tay trở dần xuống Do Mỹ cơ mỉm cười Khẽ gật đầu đôi mắt lớn ẩn ẩn nước Là em, lễ Em trở về rồi Cô bước lên tặng cậu một cái ôm kiểu pháp Nam Trạch lễ sững sở đứng im Trong lòng có một cảm giác kỳ lạ Không nói thành lời có một chút kinh ngạc, một chút đau khổ. Câu chuyện cũ có cậu và Gia Mỹ Cơ lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, làm rối loạn tâm trạng vốn vui vẻ ban nãy. Nam sạch lễ giao dự một lát, rồi cãi đẩy Gia Mỹ Cơ ra, ngẩng gương nặn ra một nụ cười. Chào mừng em trở lại, Mỹ Cơ. Ngày mai anh mời em ăn cơm nhé Tại sao không phải là hôm nay? Gia Mỹ Cơ mỉm cười, tự nhiên kéo cánh tay Nam sạch lễ. Nam sạch lễ rút tay về. Nhìn bộ tinh bảo đang nghi hoặc nhìn cậu ở bên cạnh Hôm nay sợ là không được Anh với bạn gái của anh Bộ tinh bảo cũng cùng nhau chúc mừng ngày lễ tình nhân Ngày sau đó cậu lịch sự mở cửa xe Để bộ tinh bảo ngồi vào trước Cửa xe đóng lại Khi gió mỹ cơ vẫn còn kinh ngạc Há hốc miệng không nói được lời nào Thì nam chạy lễ đã là chiếc xe biến mất nơi đầu đường Những giọt nước mắt lăn dài trên gỏ má trắng mịn màng Trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô ngoài nước mắt, còn có cả sự oán hận. Hai năm trước, Lễ, anh sẽ chờ em về chứ? Giáo Mỹ Cơ đứng trước mặt Nam sạch Lễ, thận trọng hỏi, cô muốn là một diễn viên nổi tiếng, bởi vậy cô phải học vũ đạo trước, vì ước mơ của mình, cô muốn tạm thời gác lại tình cảm này. Không đâu. Nam Trạch Lễ nhìn giáo Mỹ Cơ bằng ánh mắt khẳng định, khi nghe thấy câu nói này, cô vô cùng kinh ngạc. Vì sao? Vì sao anh lại không chờ em? Em sẽ trở về rất nhanh. Chỉ cần 3 năm thôi, tại sao anh không suy nghĩ cho em? Giờ Mỹ cờ kích động, nằm lấy cánh tay còn lại của cậu, giá sức lắc. Họ đều thích nhau, mẹ nói chỉ cần hai người thích nhau, cho dù chia cách bao lâu cũng vẫn sẽ chờ đợi nhau. Vậy em có nghĩ cho anh không? Nếu em thật sự yêu anh như em nói, tại sao em lại ích kỷ bắt anh cánh chịu hết những điều này? nam sạch lễ giằng tay cô ra, đau đớn ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân di mạnh. Em hy vọng anh sẽ chờ em 3 năm, trong thời gian này xảy ra việc gì em không quan tâm, nhưng khi em trở về, anh vẫn thuộc về em. Đôi mắt đẹp của Gia Mỹ cơ thoáng một tia nhìn lạnh lẽo, cô chậm chậm kiễng chân lên, để lại một nụ hôn trên mặt nam trạch lễ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net